Chương 41, Họa từ trời gián, 1. Bạch lão quỷ cả đời không kết hôn, trong lòng tôi đã có bao nhiêu là ngờ vực, thậm chí tôi còn nghi ngờ không biết có phải là do lúc băng tan, trời hàng nước lạnh, lão vất sát triết nên đã bị hư mất thận, trong phương diện đó không ổn nên mới không kết hôn cơ, nhưng đánh chết tôi cũng không ngờ lão ta vậy mà đã kết hôn rồi, bây giờ tôi hiếu kỳ về ông còn hơn là thân thế của tôi nữa là, chỉ tiếc là tôi chưa thỏa mãn sự hiếu kỳ thì đã bị bà chủ mở đuổi khách mất tiêu. Trước khi đi bà còn răng đe tôi một câu, âm ty không có dự định sẽ bỏ qua cho tôi đâu, cho dù không thể đích thân động thủ, thì cũng sẽ dỡ trò nợ nần nhân quả với tôi, bảo tôi nhất định phải ở yên trong nhà đừng có táy mấy tay chân, đỡ phải rước họa vào thân. Nhưng mà có một số chuyện không phải trốn là có thể trốn được đâu, có câu, người tốt ngồi trong nhà, họa từ trời dán xuống, tôi chỉ vừa từ tiệm hàng mã về không bao lâu, thì anh chị dâu tôi bồng đứa nhỏ sang nhà, cháu tôi ở trong lòng chị dâu khóc không ngừng. Khóc đến nổi khang cả giọng, khiến mẹ tôi sốt ruột gần chết, liền tiếp tay qua bế đứa nhỏ. Mẹ tôi có dỗ thế nào cũng không nín, trong nhà cứ thay phiên bế rồi làm đủ trò, cuối cùng đến khi tôi ôm thằng bé vào lòng dỗ dành một lúc liền nín ngay luôn. Dỗ được thằng bé rồi mẹ tôi hỏi chị dâu sao thằng nhỏ lại khóc dữ vậy, ai ngờ vừa đưa mắt nhìn chị dâu tôi, sắc mặt của chị ấy khó coi đến mức khác thường Con gái bản địa chúng tôi da có chút vàng, ít nhiều gì cũng hơi hồng hào giống người cao nguyên, chị dâu tôi cũng thế. Nhưng bây giờ sắc mặt của chị ấy không có một chút, môi tái nhật, giữa mí mắt còn có chút đen khiệt. Mẹ tôi liền vội vàng hỏi sao mà về nhà ngoại có vài hôm sắc mặt lại kém đến thế, có phải đã bệnh rồi không, vừa hỏi dứt lời, chị dâu tôi liền chảy hai hàng nước mắt ngay lập tức. Vừa lau nước mắt, chị ấy vừa dùng ánh mắt muốn nói lại thôi nhìn vào tôi. Em trai, đưa đứa nhỏ cho mẹ đi, hai anh em mình ra ngoài nói vài câu, anh tôi đứng dậy nói với tôi. Vừa hay cháu tôi khóc mệt rồi ngủ mất, tôi đứa thằng nhỏ vào lòng mẹ tôi, rồi đi theo anh tôi ra nhà chính. Ở trước mặt cha mẹ tôi, anh tôi vẫn còn tỏ ra bình tĩnh lắm, nhìn ra tới nhà chính liền lập tức cao mày lại. Anh, chị dâu đây là bị làm sao thế? Tôi vội hỏi. Đụng phải khách quý rồi còn gì nữa? Đụng khách quý ở chỗ tôi còn được gọi là chúng ta cũng có nghĩa là bị ma nhập đó. Anh tôi bảo chuyện này phải nói từ hôm chị dâu tôi về nhà ngoại. Nghe xong tôi đã hiểu vì sao chị dâu tôi lại dùng ánh mắt kỳ quái đó nhìn tôi rồi. Nhà chị dâu tôi ở bên bờ sông đối diện sông Hoàng Hà, tại đó chị ấy có một người bạn rất thân tên là Vương Phương. Vương Phương từng học qua đại học, tính khí bản thân lại cao, cứ kéo đến tận 30 tuổi vẫn chưa kết hôn. Bình thường vì sợ gia đình dục cưới nên căn bản không muốn về nhà chút nào, nhưng lần này đột nhiên cô ta lại bảo về quê tìm đối tượng để kết hôn. Hôn sự rất nhanh đã được định đoạt xong. Chưa đến một tháng liền làm luôn lễ cưới. Ai ngờ kết hôn được hai tháng, bụng của Vương Phương liền phình to ra. Bình thường thì phụ nữ mang bầu 3 tháng thì bụng vẫn chưa lộ rõ đâu, trừ khi thân hình tương đối mập đây hiển nhiên là trước khi cưới Vương Phương đã mang bầu mất rồi. Ban đầu mẹ chồng của cô cũng còn nghĩ thoáng lắm, khuyên cô phá đứa bé đi, không nói gì nhiều thêm. Ai nhà Vương Phương sống chết cũng không muốn phá, còn nói muốn sinh đứa bé này ra để nuôi nấn, nếu không được thì ly hôn đi mẹ chồng cô đâu phải dạng vừa gì đâu, thấy không thuyết phục được Vương Phương, liền âm thầm tìm thuốc khiến cho cô bị sảy thai. Sau khi mất đứa bé, Vương Phương khóc lóc làm ung um sùm mọi chuyện lên, mà chuyện này chính là cô không nói lý, bên nhà mẹ cô xấu hổ mất mặt quá, làm gì dám đứng ra làm chủ cho con mình đâu. Vương Phương khóc lóc không chỉ không có ai đồng tình, còn bị mẹ chồng cô đem chuyện xấu này đồn khắp nơi, bãi phân nào cũng đổ hết lên đầu cô. Vài ngày sau, Vương Phương nhảy sông tự tử. Nói tới đây, anh tôi ngừng lại mồi thêm điếu thuốc. Anh, có phải anh muốn nói với em, chuyện chị dâu chúng ta có liên quan đến vương phương? Tôi hỏi. Không phải. Không phải ư. Tôi cảm thấy rất lạ, chị dâu em là bị vong nhi nhập, chỉ cách chị dâu em nói tầm bậy thôi. Anh tôi kể, lần này chị dâu tôi về nhà ngoại, nghe tin chị em tốt của mình gặp chuyện nên đã ghé sang nhà bên đấy hỏi thăm, chuyện vương phương nhảy xong. Cha mẹ cô ấy cũng hận lắm, nhưng họ không phải hận bên nhà chồng của cô ấy, mà là hận nghiệt chủng trong bụng của cô kia kìa. Chị dâu tôi vừa sinh em bé xong nên tính từ mẫu trỗi dậy, lỡ miệng nói câu đứa bé này cũng là vô tội mà, cho dù vương phương gã sai người thì cũng không nên phá đi đứa bé. Nếu đổi lại là chị ấy cũng sẽ không làm như vậy đâu. Chỉ là tùy ý nói ra một câu thôi liền chiêu gọi quỷ quái mất rồi. Đêm hôm đó chị dâu tôi mơ thấy có đứa bé gọi mẹ ơi, mẹ ơi. Còn đòi bú sữa nữa, ban đầu chị dâu tôi bị dọa cho tỉnh giấc, cứ nghĩ đây chỉ là ác mộng thôi, nhưng sang ngày hôm sau cháu tôi sống chết cũng không chịu bú, cũng chả chịu chị dâu tôi bồng bế gì sất. Bên nhà chị dâu tôi có một thần bà, đạo hành cao lắm, vì thần bà đó nói chị dâu tôi bị vong nhi đó nhìn trúng rồi. Chương 42, Họa từ trời gián, 2 Vong nhi không phải người cũng chẳng phải quỷ có thể hành tẩu âm dương hai giới, khó giải quyết lắm. Cho nên ở nơi chúng tôi mới có tập tục thủy tán, chính là muốn bọn nhỏ ở dưới nước An Gia. Vòng nhi tuy khó nhai, nhưng muốn thành hình để tác quái cũng không dễ đâu. Thần bà nói, muốn trách chỉ trách mẹ chồng của Vương Phương, không nên dùng phương thức cổ xưa để phá thai. Nếu như đến bệnh viện để phá thai, thai chết sẽ được lấy ra từ bụng mẹ, giống như những xác nhi này không đủ tháng thì không ra ngoài được, ra ngoài là sẽ trả xác ngay. Mà mẹ chồng của Vương Phương lại sử dụng cách phá thai ngu sửng nhất. Chính là dùng rau xăm nấu cháo cho Vương Phương ăn. Lúc đó Vương Phương đích thực là có triệu chứng sảy thai, nhưng tám phần đứa bé trong bụng vẫn chưa chết đâu. Cho đến khi Vương Phương nhảy sông tự vẫn, đứa bé mới chết theo mẹ nó thôi. Thần bà còn nói, Vương Phương nhảy sông tự vẫn một sát hai mạng, quán khí của cô ấy cùng với đứa bé vướng mắc vào nhau tạo thành xác Sau khi vong nhi nuốt xác mới có khả năng tác quái, gia đình chị dâu tôi liền hỏi thần bà. Cho dù vong nhi tác quái thì cũng nên đi tìm người ép chết vương phương trả thù mới phải chứ, sao lại dây vào chị dâu tôi làm gì, thần bà nói, lời của chị dâu tôi đúng là vô tình thôi, nhưng lại xuất phát từ tính từ mẫu, cho nên vong nhi đó mới bám lấy cô ấy, muốn từ nơi cô ấy có lại lấy lại tình yêu thương của người mẹ. Quan trọng nhất chính là, lúc chị dâu tôi đến thăm nhà vương phương vào giờ hoàng hôn mà xuất hành, sớm một giây hay chậm một giây sẽ không sao, nhưng chết là lại ngay đúng giờ đó cơ chứ. Đến cả thần bà cũng cảm thán vì mọi chuyện quá trùng hợp đi. Em trai à, muốn cứu chị dâu em, cần phải có em góp một phần sức lực rồi. Anh tôi nói. Anh cần em làm gì? Tôi hỏi lại, vương phương nhảy sông tự vẫn, xác của cô ấy đến giờ vẫn chưa được vớt lên, trước đó tôi từng nói, người vớt xác chỉ vớt xác không kêu oan dùm ma quỷ. Sát nổi thông thường đều có tình trạng nam úp nữ ngửa, nếu như ngược lại thì chính là hàm oan mà chết trở thành thi xác Còn Vương Phương là nhảy sông tự vẫn mà chết, lúc thi thể nổi lên đã trở thành thi xác, không ai dám vớt lên cả. Tuy Bạch lão quỷ dám vớt xác đứng, nhưng lão không bao giờ động đến thi xác, vì sao ư? Chính là sợ vướng phải nhân quả đó, vớt rồi thì phải thay quỷ kêu oan. Thi xác của Vương Phương trôi trên sông Hoàng Hà 7 ngày rồi chìm xuống dưới, sau đó không còn động tĩnh gì nữa. Thần bà ra chủ ý cho chị dâu tôi muốn siêu độ vong nhi trên người của cô ấy. Trước tiên phải làm một việc đó chính là vớt xác của Vương Phương lên đã phải hóa giải sát khí trong hài cốt mới làm đứt năng lực cội nguồn của Vong Nhi được. Anh biết chuyện này đối với em rất nguy hiểm, nhưng em cũng thấy tình trạng của hai mẹ con chị dâu em như nào rồi, nói đến đây, khóe mắt anh tôi liền đỏ lên. Một người đàn ông cao hơn tôi nửa cái đầu, bây giờ đang ngồi sống trước mặt tôi khóc như một đứa trẻ vậy, tuy anh tôi kết hôn rất sớm, nhưng lại có con rất muộn, cháu trai tôi trắng bóc dễ thương. Chị dâu tôi thì dịu dàng hiền lành, không cần nói cũng biết đây là hai người quan trọng nhất cuộc đời anh tôi rồi, anh không để em đi một mình đâu, anh sẽ đi cùng em. Chỉ cần hai mẹ con bình yên vô sự là được. Anh tôi một lần nữa khóc không thành tiếng. Một mình em đi là được rồi anh ạ Anh đi cùng em, anh tôi kiên quyết. Anh à, hai anh em mình còn có gì phải tranh nhau nữa chứ? Nếu như anh có bản lĩnh vất xác thì anh đâu có tìm đến em làm gì. Nếu anh đã tìm em, phận làm em đâu thể nào trơ mắt nhìn anh mạo hiểm với em được. Anh đừng quên, cha mẹ chỉ có mỗi hai đứa mình, nếu cả hai đều xảy ra chuyện, thì cha mẹ phải làm sao đây? Anh, tôi không nói được gì nữa. Cuộc đối thoại này tuy được nói ở ngoài nhà chính, nhưng cha mẹ cùng với chị dâu tôi ở bên trong đều nghe rõ mồm một cho nên khi tôi trở vào nhà, ai nấy đều im lặng nói biết nên nói gì cho đúng, yên tĩnh đến nỗi một chiếc lá rơi xuống cũng có thể nghe được. Cha tôi nóc một ngụm rượu, và giọt nước mắt lăn trên má ông, cách tốt nhất khi tôi vớt xác của vương phương chính là đợi đến lúc thùy hỏa xuất quan, nhưng tình huống bây giờ không còn chậm trễ được nữa. Tuy nhìn người ngợm chị dâu tôi không có gì trở ngại, chỉ là nhìn tiều tụy hơn lúc trước, nhưng anh tôi nói trên người của chị dâu tôi bây giờ toàn là vết bầm có hình dáng. Bàn tay nhỏ chi chích, thật ra, có một chuyện tôi vẫn không dám nói với gia đình tôi. Khi tôi nghe anh tôi kể hết toàn bộ sự việc. Cảm giác đầu tiên của tôi chính là nồng nặc mùi âm mưu, không phải do tôi hay nghi ngờ, mà do tôi đã có vết xe đổ từ chuyện của Huệ Hương trước đó rồi. Sau khi xảy ra chuyện của Huệ Hương, bạch lão quỷ liền nói sau lưng cô ấy có thể có người bày mưu, nếu không với năng lực của Huệ Hương chắc chắn không thể làm ra chuyện giết hết cả nhà người ta như vậy. Bây giờ, bên cạnh tôi không có bạch lão quỷ, không có thùy họa, ngay lúc tôi cần bế quan trong nhà để tránh tai kiếp, mượn tay gia đình tôi tặng tôi một mối nhân quả lớn như thế. Đây thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao. Chương 43, súng nước vớt xác 1 Qua ngày hôm sau tôi đi đến thôn tiểu vương, cũng tức là nhà mẹ của chị dâu tôi, tôi là trực tiếp chèo chiếc thuyền nát của bạch lão quỷ đi sang đó, trước khi vớt xác tôi phải ghé hỏi thăm thần bà một chuyến đã. Thi xác vốn không gây gấm gì, nó khác với lại khỉ nước, hung tính phát tác thì đến cả người sống nó cũng dám sát hại. Phiền phức nhất ở thi xác chính là dính líu đến hai chữ nhân quả thôi, ví dụ như vương phương đi. Nếu tôi vớt xác của cô ấy thì nhất định phải kêu oan cho cô. Muốn thay quỷ kêu oan thì không tránh được chiêu hồn vấn quỷ, phải hỏi xem cô ấy oan ức chỗ nào. Cái này thì bạch lão quỷ vẫn chưa chỉ dạy cho tôi, nhưng thần bà thì nhất định sẽ biết, thần bà của thôn tiểu vương nghe đồn cũng dữ dàng lắm, đến nỗi loại người như bạch lão quỷ nghe nói đến bà vẫn mang theo vài phần kính trọng. Bạch lão quỷ không kính trời đất, không kính thần Phật, người lão kính trọng một là bản lĩnh hơn người, hai là những nhân vật từng trải. Giống như Phật gia vậy, chính là loài người có cả hai điều nói trên. Những khổ cực mà Phật gia nếm trải, còn đau khổ hơn cả lăng trì trong thời xưa, huệ nhãn của cô ấy đều được tẩy luyện từ máu và nước mắt đấy. Còn thần bà thì có bản lĩnh hơn người, bà ta biết tẩu âm, mà tẩu âm có nghĩa là súng âm gian Truyền thuyết nói rằng, âm gian tổng cộng có 13 trạm, bắt đầu từ miếu thành hoàng, và kết thúc tại vực trả hồn. Trong thời mạt Pháp, người có thể đi đủ hết 13 trạm tại âm giang không nhiều, Nhưng thần bà lại là một trong số ít đó, thần bà tuy đã lớn tuổi, nếp nhăn đều thấy rõ, hốc mắt trũng sâu, trên người mặc bộ hát bào rộng thùng thình, tay chân khô khốc ống như chân gà vậy, lúc tôi đi vào, bà ấy đang ngồi trên ghế mây trong sân để phơi nắng. Người vớt xác được tính một nửa huyền môn, cũng giống như thần bà, cũng là ăn cơm của người chết, gọi chung là người âm, dù sao tôi cũng là đệ tử của bạch lão quỷ, gặp thần bà phải hành lễ vạn bối. Nhìn thấy tôi sắp quỳ xuống hành lễ, thần bà bị dọa đến xém chút là té ghế, bà cản tôi lại, không cho tôi hành lễ, cậu đừng có mà hành lễ với tôi đấy nha, bộ xương già này vẫn còn muốn sống thêm vài năm nữa đấy, nhìn thấy tôi đơ mặt, bà liền giải thích, cậu là người của Hoàng Hà Nương Nương, vợ chồng Đồng Đức, cậu hành lễ vạn bối với tôi đồng nghĩa với việc hạ thấp thân phận của cô ấy, thân già mà nhận há chẳng phải là chê cái mạng này sống lâu quá sao? Xem ra chuyện Thùy Hòa gã cho tôi không chỉ âm gian ai nấy đều biết, đến cả thần bà thường xuyên xã giao với âm hồn cũng biết luôn rồi, chỉ là tôi thấy hơi lạ, Thùy họa ngay cả trắc trối tại thành hoàng bản địa cũng giải quyết không nổi, tại sao thần bà lại kiên về cô ấy đến thế, rất lâu sau tôi mới hiểu. Trần quán chủ của Huệ Tệ Quán không sợ Thùy họa là bởi vì sau lưng ông có phủ thiên sư núi Long Hổ chống lưng, mà thành hoàng gia dám đến tận cửa khiêu khích là vì phía sau có hẳn một phủ âm ti. Mà nếu người âm không có ai chống lưng dưới thiên hạ này, thì hoàng hà nương nương vẫn luôn là điều cấm kỵ nhất đối với họ. Đương nhiên, đây cũng có liên quan đến năng lực của Thùy Họa, còn việc bản lĩnh của cô ấy cao thâm như nào thì chắc về sau mới biết được hay. Xong rồi tôi liền nói rõ lý do tôi đến, bảo rằng tôi phải đi vớt xác của Vương Phương. Cậu đã nghĩ kỹ chưa? Đây là thi xác đó, vớt xác của cô ấy thì phải kêu oan dùm cổ, nếu cậu không xong việc thì sẽ trở thành thế thân cho cô ta. Lấy mạng ra mà lót đấy. Thần bà hỏi tôi, tôi biết, cho nên tôi mới đến đây để hỏi ngài về việc chiêu hồn vấn quỷ. Chiêu hồn thì đợi đến khi vớt được xác của cô ấy rồi hẳn tiến hành, cậu chỉ cần vớt được xác cô ấy lên, việc chiêu hồn thì để mặt hoàng hà nương nương, tôi sẽ giúp cậu làm. Được, vậy thì xin cảm ơn thần bà trước ạ. Sau khi rời khỏi nhà thần bà, tôi đi thẳng đến nhà mẹ đẻ của Vương Phương, tôi cứ nghĩ họ nhất định sẽ cho người cùng tôi đi vớt xác Ai ngờ khi tôi đến nói rõ sự tình thì bị đuổi ra ngoài, còn mắng tôi lo chuyện bao đồng. Họ bảo Vương Phương đã làm nhục mặt của họ lắm rồi, nhà họ xem như không có đứa con gái này, nghe thì đại nghĩa hào hùng lắm, nhưng tôi vẫn cảm thấy họ không dám đi đa phần là do họ đang sợ hãi. Vương Phương trở thành thi xác mà đứa con trong bụng lại biến thành vong nhi, họ dám đi mới là lạ đó. Nếu đã không đi, tôi chỉ đành chèo chiếc thuyền nát một mình đi ra bạch xa khẩu thôi. Bạch Sa Khẩu chính là nhà chồng của Vương Phương, cũng là nơi cô ấy gieo mình xuống sông. Nghe tôi muốn vớt xác của Vương Phương, trên bờ rất nhanh đã vây quanh một đống người. Trong những lời sầm xì tôi nghe ra được, người bên nhà chồng của cô ấy không ai đến đây cả. Cô Nhi Huệ Hương tuy sinh thời bị người khác làm nhục, nhưng khi vớt xác vẫn có rất nhiều bô lão trong thôn vì cô mà tẩm liệm an tán. Ngược lại, cha mẹ của Vương Phương vẫn còn, bên nhà chồng cũng thế, nhưng chẳng ai chịu nhận xác cho cô cả hay, cũng không biết hai người đó ai đáng thương hơn nữa. Xác cô vương phương chìm ở một nơi nào đó sau lưng vách núi, chỗ đó có một khúc sông, nước chảy chậm cũng không có cây cỏ gì. Tôi chèo chiếc thuyền nát nẻp vào vách núi, bắt đầu chuẩn bị vớt xác. Nước ở phía sau núi rất lạnh, trước tiên tôi uống một ngụm rượu mạnh, sau đó bóp mũi rắn nuốt thêm nửa miếng gừng sống. Chương 44, xuống nước vớt xác 2. Rượu mạnh giữ ấm, gừng sống trừ tà. Sau khi làm nóng người, Tôi cầm theo dây đỏ, xích trói xác, đèn pin chống nước nhảy thẳng xuống sông, vải trắng thì chắc không cần rồi, xác chết dưới nước không thấy được ánh sáng gì, nên cũng chẳng cần thiết phải che đâu. Nước sâu thật sự, tôi lặn thẳng xuống 20 thước rồi mà vẫn không thấy đấy. Nơi này không chỉ sâu, mà nước lạnh còn hơn cả dự tính của tôi nữa, toàn thân tôi đều rợn hết gai ốc, cơ thể không tự chủ được mà run cầm cập, 30 thước, 40 thước, 50 thước, lúc tôi lặn gần 100 thước Trong lòng tôi bắt đầu hoãn rồi, cho dù gan tôi lớn hay lặn giỏi đi nữa, nhưng nơi này không thấy đấy không lẽ tôi cứ lặn xuống mãi vậy sao, nước càng sâu thì sức ép của nước càng lớn, màn nhĩ của tôi bị ép đến nỗi u hết cả lên rồi, bây giờ chỉ là đang ráng gồng mà thôi. Nhưng nếu tôi không xuống dưới, thì ai sẽ giúp tôi vớt xác của vương phương đây, xác đứng thì vẫn có người chịu vì tiền mà mạo hiểm, còn việc của thi xác thì ai dám nhận chứ. Tôi chỉ có thể căng da đầu tiếp tục lặn xuống thôi. Đây chính là lúc thử lòng gan dạ của một người đàn ông mà, không khí trong lòng ngực tôi gần như bị rút cạn, tôi cắn răng chịu đựng bật đèn pin trong tay lên, tính trước khi trồi lên xem thử tình hình dưới sông là như nào. Nước ở đây trong lắm, đèn pin thì có thể soi được rất xa, nhưng tôi xoay cả một vòng mà vẫn không thấy được gì, tôi không còn chịu được chuẩn bị bơi lên để lấy hơi, ngay vào lúc này, tôi hình như thấy có một bóng người vừa lóe qua. Tôi vội vàng bật đèn pin chiếu sang đó. Vừa xem thì suýt nữa tôi bị dọa chết khiếp, cái tôi soi được không phải người khác mà chính là xác của Vương Phương, lại còn soi trực tiếp lên mặt cô ta nữa chứ, trước khi xuống nước, tôi đã chuẩn bị đủ tâm lý trong tình huống gặp sát của cô ta, chắc chắn cô ấy bây giờ đã trương phịnh không còn hình dạng con người nữa, thậm chí xác của cô ấy có thể đã bị tông cá dưới sông ăn mất đi một số bộ phận rồi, nhưng có sao tôi cũng không ngờ, dáng vẻ hiện tại của cô ấy không khác gì với lúc sinh thời cả, trên người cô mặc cái đầm màu cũ sen Tóc xoăn màu hạt dẻ, tay chân nhỏ nhắn cùng với thân hình chẳng thay đổi tí nào. Cái đó không phải là nhân tố quan trọng, mà vấn đề mấu chốt chính là cô ấy còn sống, là còn sống đó, khi tôi rọi đèn tin vô tình chiếu vào mặt của cô ấy, đôi mắt vốn dĩ đang nhắm nghiền đột nhiên mở ra ngay lúc đó, mà sau khi mở mắt, cô ấy còn nhìn tôi nở nụ cười vô cùng quỷ dị, tiếp theo đó là từng bước từng bước tiến về phía của tôi. Bây giờ tôi đã bị dọa đến phát ngốc rồi. Có làm gì tôi thì tôi cũng đành chịu luôn, tôi chỉ biết đứng đờ ở đó nhìn cô ấy mà thôi. Khi chỉ còn ba thước là giáp mặt với tôi, Vương Phương dừng bước chân lại, môi cô mấp máy hé mở, dường như có lời muốn nói với tôi thì phải, nhưng tai tôi bị sức ép của nước ép đến nổi ù hết cả hai bên, có nghe được cô ấy nói gì đâu. Thấy tôi không có phản ứng gì, Vương Phương tựa như bất lực thở dài một cái, sau đó dùng tay chỉ chỉ lên phía trên. Tôi nhìn theo động tác của cô. Mới sự nhớ ra bản thân còn ở dưới đáy sông, nhất thời cảm giác thiếu oxy sọc lên tận não, tôi vội vàng liều mạng bơi lên trên. Khi tôi nổi lên, tim tôi rung đến nỗi thiếu điều muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, sợ cô ấy sẽ kéo tôi lại dìm tôi ở đáy sông. Cũng may tôi đã thuận lợi lết đến cạnh chiếc thuyền nát, bắt đầu lấy hơi thở mạnh như con cậu đang hấp hối vậy. Đợi mọi thứ dần ổn định, tôi bắt đầu hồi tưởng lại những gì vừa xảy ra ở dưới nước, ban đầu tôi không tìm được xác của vương phương là bởi vì tôi luôn cầm đèn pin để soi dưới đáy sông, vì xác chết đuối không thể thấy được ánh sáng, tôi chưa từng nghĩ Vương Phương có thể đứng được ở dưới nước, càng không thể ngờ được cô ấy vẫn còn sống, từ sống này không phải dành cho người, mà nó có nghĩa là xác sống, nhắc đến xác sống, trong đầu tôi liền lóe lên một ý nghĩ, xác sống dưới nước chính là tử đảo rồi còn gì nữa? Giải thích từ tử đảo tạm hiểu là xác chết có thể hoạt động di chuyển dưới nước. Hết giải thích, Bạch lão quỷ từng nói với tôi Sát chết ở sông Hoàng Hà, xác đứng cùng với thi xác chưa phải là kinh khủng nhất đâu, còn có một loại xác sống có thể đi lại trong nước, bọn đấy mới là trùng cuối đó, loại xác này còn được gọi là tử đảo. Tử đảo có thể đi lại dưới nước, ngày qua ngày, năm qua năm cứ loay hoay miết ở những nơi mà sinh thời họ từng đến. Mang trong bình quán khí rất nặng, chết nhưng không dứt, ngoại trừ nước sông Hoàng Hà khô cạn, hoặc là những người hại họ đều chết hết, họ mới có thể giải thoát được. Chương 45, Bảo Kiếm Phân Thủy, 1 Người vớt xác kỹ nhất chính là vớt xác nữ, đợt trước vớt xác của Huệ Hương xém chút là tôi toan mẹ nó luôn rồi, đến lượt của Vương Phương lại gặp phải điều cấm kỵ nhất của người vớt xác chính là tử đảo. Nhưng mà rõ ràng Vương Phương là nhảy sông tự vẫn cơ mà, sau khi chết biến thành thi xác thì còn lý giải được, vậy làm sao có thể trở thành tử đảo cơ chứ, tử đảo đều là những người bị sát hại giả man hóa thành, chẳng lẽ Vương Phương không phải tự vẫn? Mà là bị ai đó giết chết rồi mới dìm sát súng hoàng hà, nếu vương phương chỉ là thi xác, tôi có thể cực một ván thay cô ấy kêu oan, nhưng giờ cô ta đã trở thành tử đảo, thì chuyện này gây go rồi đây. Bởi vì bạch lão quỷ từng nói với tôi một câu, tử đảo lên bờ, sinh linh đồ tháng. xác của vương phương tuyệt đối không được vớt, ngay lúc này tôi mang theo tâm trạng nặng nề một lần nữa quay về thôn tiểu vương, tôi phải nói chuyện này cho thần bà biết trước đã. Khi thần bà nghe tôi nói tới Vương Phương đã biến thành tử đảo, sắc mặt của bà liền trở nên kinh hải tột độ. Chàng trai, tôi có thể rất chắc chắn mà xác định với cậu, Vương Phương đích thị là nhảy sông tự tử, đầu thất hoàng hồn tôi gặp qua cô ấy kia mà, trên người của cổ không có một chút quán khí nào là chết bất đắc kỳ tử cả. Mà cô ta biến thành thi xác là do đứa con trong bụng gây ra, cô ấy xem trọng đứa bé đó hơn cả tính mạng của mình nữa. Thần bà chắc nịch nói với tôi. Thế bà nói vì sao cô ta lại biến thành tử đảo đi, tôi cất giọng hỏi. Đại khái tôi đã đoán được nhưng tôi không được nói ra, tôi chỉ có thể nói với cậu chuyện này có liên quan đến sự việc đàm cửu Long năm xưa, tôi thì không có nhân quả gì trong việc này, cho nên tôi cũng sẽ không động chạm đến cấm kỵ trong chuyện này đâu. Lại nữa, cái chết của Vương Phương vậy mà có liên quan đến đàm cửu Long sao, tôi còn muốn hỏi thêm vài câu nữa, nhưng thần bà lại phất phất tay bảo tôi đi đi. Bảo rằng chuyện của chị dâu tôi bà không giải quyết nổi nữa, cũng khuyên tôi đừng cố gắng xuống nước để tìm vương phương, thần bà không nguyện ý nhúng tay vào, tôi chỉ đành gọi điện thoại cầu cứu bạch lão quỷ thôi. Sau khi bạch lão quỷ nghe tôi kể hết sự việc, liền bảo tôi trực tiếp đến tìm bà chủ tiệm hàng mã đi, về đến đê sông lớn, tôi cột lại chiếc thuyền nát, sau đó lập tức leo lên xe vọt thẳng ra tiệm hàng mã. Sư mẫu, Cúc, hai từ sư mẫu vừa mới gọi ra miệng thôi. Liền bị ánh mắt hình viên đạn của bà làm cho đứt đoạn mất tiêu, xem ra oán niệm giữa bà và bạch lão quỷ không phải dạng bình thường đâu hay. Được thôi, bà chủ, tôi có chuyện cần bà giúp đỡ. Thế là tôi lập tức đổi cách xưng hô ngay. Của người hay của ma? Của ma? Làm sao? Cậu lại gặp ma à? Không phải lần trước tôi đã nói với cậu phải ngồi yên ở nhà trốn nợ diêm vương rồi sao, không có việc gì đừng có lanh chanh tham gia vào, thiệt chớ. Bà tưởng tôi rảnh rỗi sinh nông nổi hay sao vậy tôi đây là thiếu điều chưa chảy nhất trong nhà thôi, nhưng họa từ trên trời rơi xuống thì tôi làm sao tránh được. Và rồi, tôi bắt đầu kể bà nghe từ chuyện chị dâu tôi chúng ta cho đến khi xuống nước vớt sát gặp phải tử đảo, chính giữa có cuộc đối thoại của tôi và thần bà tôi cũng kể hết luôn. Nhưng khi tôi kể đến khúc vương phương biến thành tử đảo, sư mẫu này của tôi liền cười kỳ lạ lắm, khác hoàn toàn với vẻ kinh hoàng của thần bà. Nghe tôi nói hết câu chuyện, bà lên tiếng. Tử đảo lên bờ, sinh linh đồ tháng, đợi mà xem đi, người phải chết đầy ra đấy, tôi lại có biết bao nhiêu chuyện để làm đi thần bà nói tử đảo có liên quan đến đàm cửu lông, đây có phải là thật không? Tôi liền hỏi. Có phải cậu rất hiếu kỳ vì sao Vương Phương lại trở thành tử đảo đúng không? Đúng vậy. Tôi gật gật đầu, lý do cô ấy trở thành tử đảo, chính là vì cổ đã uống một ngụm nước hoàng Tuyền Hoàng Hà thì chỉ có nước sông Hoàng Hà thôi chứ lấy đâu ra nước hoàng tuyền. Tôi giật mình hỏi lại, "Con không phải là do nguồn tai họa của gã đạo sĩ năm xưa để lại sao?" Sau đó, sư mẫu tôi liền kể tôi nghe nguyên nhân vì sao Vương Phương có thể biến thành tử đảo, chuyện này quả thật là phải bắt đầu nói từ trận ác chiến tại Đàm Cửu Long xưa, trong trận ác chiến đó, không chỉ có 8 vị Hoàng Hà đại vương tử trận, mà 64 vị tướng quân tại Hoàng Hà cũng không thoát khỏi. Trận chiến đó khốc liệt đến nỗi mịt mù đất trời. Không thấy ánh sáng ngày đêm, vẫn may là lúc đó có nạn hồng thủy, nơi đây không còn ai sinh sống, nếu không thì chắc hoa hạ thời đó cũng chả còn nguyên vẹn đâu. Bản thân các đạo sĩ tuy thủ đoạn thông thiên, nhưng chính con ác Long kia cũng không phải dễ đối phó. Trận chiến cứ kéo dài mãi, đạo sĩ lo rằng mọi thứ sẽ đi đến tình trạng không thể vãn hồi bèn nghĩ ra một chiêu cực kỳ nham hiểm. Hy sinh vô số sinh linh hoàng hà để làm cái giá phải trả cho việc mở ra ranh giới âm dương. Rồi từ âm giới trọng một nhánh nước sông Hoàng Tuyền. Nước sông Hoàng Tuyền đều là ý niệm chết chóc, chỉ một lúc thôi đã có thể áp chế chính con ác lông không còn sức để chống trả. Không chỉ chặt đứt chính cái đầu rồng, cuối cùng còn khiến tất cả những người tham chiến ngoại trừ đạo sĩ đều bị nắm nhiễm ý niệm chết chóc của nước sông Hoàng Tuyền. Tất cả đều đi vào cõi chết triệt để. Chương 46, Bảo Kiếm Phân Thủy, 2 Tôi nghe kể xong chỉ biết trầm lặng, những chuyện này trước giờ bạch lão quỷ đâu có kể với tôi đâu. Đối với nước sông Hoàng Tuyền lão còn chả thèm nhắc đến một chữ nữa kia. Mới đầu tôi chỉ nghĩ Hoàng Hà Đại Vương bị giết với chính con ác long đó, nhưng lại không biết vị đạo sĩ đó mới chính là hung thủ của mọi việc. Trộm cả một nhánh nước sông Hoàng Tuyền không phải chuyện nhỏ, mà còn chết nhiều người đến vậy. Gã đạo sĩ đó sợ sẽ bị âm ty truy cứu chuyện này, xong việc liền dùng thuật dời núi dời hết một nửa đến núi Phục ngưu, xóa đi hết mọi vết tích một cách hoàn hảo. Sư mẫu tôi nói. Thủ đoạn của hắn cũng tàn nhẫn quá đi. Tôi nhìn không được cảm thắng. Nói nhảm, từ khi cuộc chiến tự phong thần kết thúc, hắn ta chính là đệ nhất tàn nhẫn của đạo môn thời kỳ mạc Pháp đấy. Nghe đến đây tôi cũng đã hiểu rõ lai lịch của nước sông Hoàng Tuyền rồi. Sư mẫu tôi còn nói, nước sông Hoàng Tuyền đối với người sống mà nói chính là chất kịch độc tự như thạch tính, chỉ cần chạm vào là chết ngay, nhưng đối với người thì nó lại mở ra một đường sinh cơ, chỉ là bà không ngờ đã qua tận trăm năm. Nơi này vẫn còn tàn dư của nước sông Hoàng Tuyền. Vậy bây giờ nên làm sao đây? Tôi vội vàng hỏi, vương phương biến thành tử đảo rồi, đương nhiên cậu không thể động đến cô ấy, còn về vong nhi trên người chị dâu cậu, không phải ở dưới nước cô ta có nói gì với cậu sao? Tôi đoán chắc là cô ta nể mặt hoàng hà nương nương nên đã nói cho cậu nghe cách giải quyết rồi còn gì. Nhưng tôi đã nghe được gì đâu chứ, cái này thì dễ thôi, cậu dẫn tôi xuống đó lần nữa, tôi giáp mặt cô ta hỏi cho rõ. Vừa hay tôi cũng muốn biết ngụm nước hoàn tuyền của cô ấy từ đâu mà có. Sư mẫu tôi nói, chấp mắt lại đến hoàng hôn rồi, chuyện của chị dâu tôi không thể kéo dài thêm nữa, ai biết được đến đêm vong nhi đó lại giày vào chị dâu tôi như nào nữa chứ. Ngay lúc đó tôi liền cầu xin sư mẫu gấp trúc lên đường đến đê sông lớn, bây giờ chèo thuyền nát thẳng tiến đến bạch sa khẩu luôn. Sư mẫu tôi là một người sảng khoái, nhanh chân quay vào trong lấy một vật rồi đeo lên lưng, đóng cửa tiệm cùng tôi lên xe xuất phát. Ngồi trên chiếc thuyền nát, sư mẫu tôi mò mẫm mép thuyền với một chút thương cảm trên khuôn mặt, tôi biết bà chắc hẳn đang nhớ đến bạch lão quỷ rồi, tuy trong lòng rất hiếu kỳ về chuyện giữa hai người, nhưng tôi cũng chẳng dám hỏi gì thêm. Đến sau lưng vách núi, tôi có chút lo lắng không biết sư mẫu tôi xuống nước bằng cách nào. Nước ở đây sâu đến vậy, còn lạnh cống nữa. Trai tráng dương cường như tôi còn chịu không nổi, một người phụ nữ như bà thì phải làm sao đây, ai ngờ sư mẫu tôi gỡ vật trên lưng xuống. Nhìn tôi cười thần bí, hỏi, có phải cậu đang thắc mắc tôi xuống nước bằng cách nào? Ờ thì, cậu nhìn cho rõ nhá, tôi xuống nước dễ hơn cậu rất nhiều đó. Nói xong, sư mẫu tôi gỡ xuống từng lớp vải, sau khi gỡ toàn bộ thì bên trong lộ ra một cây bão kiếm hàng quang sáng chói. Cây bão kiếm dài tầm hai thước, trên thân kiếm có khắc vô số chú văn thần bí, còn lấp lánh như ánh sáng của nước vậy. Nhìn thấy cây kiếm này, kèm thêm những câu nói của sư mẫu, tôi liền hỏi sư mẫu tôi, Đừng nói đây là phân thủy kiếm của vương gia nha trời, ha, ha, giỏi lắm, đây chính là phân thủy kiếm năm sư vương Di Phong đã thất lạc ở đàm Cửu Long. Ok, tôi cạn lời, không còn lời nào để nói nữa, hèn gì bạch lão quỷ lại dám tự tin dẫn theo Phật gia đi tìm phân thủy kiếm đến thế, thì ra cây kiếm này sớm đã được lão vớt lên mẹ nó rồi. Lão hồ ly này không phải tuyết gian xảo tầm thường đâu, cậu đừng nhìn thèm thùng thế, sớm muộn gì thì cây kiếm cùng với chiếc thuyền nát này đều sẽ là của cậu thôi. So với phân thủy kiến, thì chiếc thuyền nát này của Lão Bạch mới là bảo bối thật sự đấy. Sư mẫu tôi cười nhẹ nói với tôi. Chiếc thuyền này cũng có lai lịch á? Tôi hỏi lại, trước đó tôi chỉ nghĩ chiếc thuyền nát này là vật gia truyền của Lão Bạch thôi, thuyền làm bằng gỗ gì tôi còn không biết nữa là, nói nhảm, dưới đầm cửu Long biết bao nhiêu là vong hồn, quán khí thấu trời, thuyền bình thường đi vào là chìm ngay, cũng chỉ có gỗ chỉ càng chí càng trí dương bị lôi kích mới có thể chịu nổi nơi đó thôi. Tôi nghe đến liếu cả lưỡi, thật không ngờ chiếc thuyền nát nhìn có vẻ tầm thường này lại được đóng bằng gỗ lôi kích, cái mà gọi là gỗ lôi kích, tức là gỗ đen bị sấm sét từ mặt trước của núi đánh vào, cháy nhưng không rụi, đốt nhưng không khét, lại bởi vì hấp thụ hết tinh túy của sấm sét dẫn đến dương khí nồng nặt, chí can chí dương là thế. Đạo sĩ tầm thường hay dùng gỗ lôi kích để làm lệnh bài liền xưng danh nó là pháp bảo, ai mà ngờ đến bạch lão quỷ có hẳn cả chiếc thuyền nát được đóng bằng gỗ lôi kích. Nguyên chiếc thuyền đều là loại gỗ đó á nha Lần này tôi lại càng hiếu kỳ về bạch lão quỷ hơn Lão ta tuyệt đối không phải là một người vớt xác tầm thường đâu Sư mẫu tôi đứng ở mạng thuyền Đưa mắt nhìn xuống nước hồi lâu Đưa tay rút kiếm ra niệm vài câu chú Rồi ghim thẳng cây kiếm xuống nước Phân thủy kiếm đích thực là dị bảo Mũi kiếm vừa chạm nước thì ngay lập tức xung quanh vùng nước đó đều tản ra Đợi thân kiếm tiếp tục đi xuống sâu hơn Rất nhanh nước sông xung quanh liền hình thành một vòng xoáy sâu tầm 3 thước quanh thân kiếm, theo sau đó chính là sư mẫu của tôi, người của bà đã ở trong không gian ly tâm của xoáy nước, toàn thân trên dưới đều không dính một giọt nước, giống như có thứ gì đó đang chắn nước cho bà vậy. Tôi mở to mắt nhìn một màn quá thần kỳ đi, cho đến khi dòng sông bắt đầu khép miệng lại rồi mới thu hồi tầm mắt rồi trầm trồ cảm tháng, chả trách Phật gia liều mạng đến nỗi bị thương huệ nhãn cũng muốn tìm về phân thủy kiếm. Loại dị bão này đối với thiết bị công nghệ cao bây giờ sao mà thay thế được? Chương 47, Thân thế của Thùy Họa, 1 Tôi ở trên thuyền đợi rất lâu thì sư mẫu tôi mới từ dưới nước quay lại, bây giờ sắc trời đã chuyển thành màu xám xịt, mà hào quang của phân thủy kiếm vẫn còn bắt mắt lắm. Sư mẫu, đã tìm được cách giải quyết vong nhi đó chưa ạ Thấy bà quay về, tôi liền vội vàng hỏi, lại theo bản năng mà gọi bà là sư mẫu, đã nói bao nhiêu lần, đừng có gọi tôi là sư mẫu. Bạch lão quỷ cũng chả cần tôi nữa, vậy thì tôi tính là sư mẫu nào của cậu chứ? Nếu lão bạch thật sự không cần bà thì sao có thể đưa phân thủy kiếm cho bà chứ? Câu nói trên của bà ta trước khi gặp phân thủy kiếm tôi còn tin được, bây giờ nhìn thấy phân thủy kiếm, tôi đương nhiên không còn tin cái câu bạc tình bội nghĩa của bà rồi. Sư mẫu tôi ngây người, sau đó thở dài nói với tôi, thật bó tay với cậu, đi thôi, nơi này không phải là nơi để nói chuyện đâu, về đến tiệm hàng mã nói rõ hơn. Sau khi về đến tiệm hàng mã, sư mẫu nói với tôi cách giải quyết vòng nhì đó cũng đơn giản lắm. Vương Phương muốn chúng tôi phụng dưỡng đứa bé đó như nuôi tiểu quỷ, cho đến khi tiêu tán hết quán khí rồi đầu thai lần nữa. Trong quá trình đó cô sẽ đích thân các đứt sát khí trên người của đứa bé, với điều kiện chúng tôi tuyệt đối không được lừa dối cô, nếu không cô sẽ không bỏ qua cho chúng tôi đâu. Sư mẫu, anh chị dâu tôi chỉ là những người bình thường thôi, bảo họ nuôi tiểu quỷ có khi nào sẽ bị cuộc lại không? Tôi lo lắng hỏi thêm, làm sao cuộc được, nuôi tiểu quỷ tuy nghe nó tà tính thế thôi, thật ra cũng không tính là chuyện xấu gì. Tiểu quỷ thông thường đều là những vong nhi chết yểu, nhưng tâm tính nó cũng như một tờ giấy trắng, thiện ác đều tùy thuộc vào người phụng dưỡng chúng nó. Mà tôi cũng có cách để cho tiểu quỷ tiết chế lại, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, yên trí đi. Nghe bà nói thế tôi cũng yên tâm được phần nào, ở Trung Quốc nghe đến nuôi tiểu quỷ thì danh tiếng không được tốt cho lắm, mà ở Thái Lan thì rất thịnh hành. Người phụng dưỡng Phật bài cũng khá nhiều, cũng có thể thấy đó không phải là chuyện gì ghê gớm hay. huống hồ gia đình anh chị tôi đều là những người hiền lành, tiểu quỷ mà họ nuôi nấng tuyệt đối không thể nào hại người được, không hại người thì sẽ không có tai họa gì xảy ra. Mà tiểu quỷ còn có thể chiêu tài, nếu nuôi chúng nên người thì không bạc đãi mình đâu. Biết được cách giải quyết rồi, sư mẫu tôi bắt đầu chuẩn bị các loại đồ dùng dành cho tiểu quỷ, tôi thì nhanh chân về nhà đón anh chị tôi sang đây. Chị dâu tôi vốn đã bị dọa đến hồn vía lên mây, mà nửa đêm tôi còn dẫn đến cái nơi toàn hàng mã người giấy, cơ thể chị tôi liền rung bần bật, lúc chị nghe nói lát nữa phải chiêu hồn nuôi tiểu quỷ, xém chút nữa là ngất đi luôn. Tôi đã phải thật nhẫn nại để giải thích cho chị tôi cả tiếng đồng hồ, mới khiến cho chị tôi bình tĩnh lại đôi phần. Nuôi tiểu quỷ phải dùng ngũ âm chi mộc, tốt nhất là sử dụng gỗ cây liễu để điêu khắc, dân gian có rất nhiều chuyện huyền huyển nhắc đến cây liễu, nói cây liễu có thể chiêu hồn. Đám tan dân gian đều dùng cây liễu để làm gậy đại tan, mà cây liễu gần nước, bản thân nó vốn thuộc vật âm. Còn có cách nói khác chính là nhành liễu có thể đánh quỷ, bởi vì trong bình sứ trên tay quan âm Bồ Tát có cắm một nhành dương liễu. Thật ra, cây liễu tuy gọi là ngũ âm chi mộc, nhưng bản chất nó lại chính tà đôi bên. Dùng nó để khắc tượng cho tiểu quỷ là thích hợp nhất, có thể cho tiểu quỷ chống dung thân, còn dễ dàng thả chú tiết chế tiểu quỷ. Phía bắc tiệm hàng mã có nguyên dãy đều là cây liễu Lúc đó sư mẫu dẫn chúng tôi đi chọn vật liệu. Đêm nay có gió, các nhành liễu đông đưa tạo nên tiếng vang xào xa, bóng trăng lốm đốm phản chiếu trên mặt đất, nhành liễu vốn dĩ mềm mại, những chiếc bóng loạn troạn trên mặt đất như đàn rắn, cảnh tượng này, đừng nói là chị dâu tôi, đến cả anh tôi cũng căng hết cả gia đầu rồi. Đi đến cây liễu nào, sư mẫu đều bảo anh tôi ngắt một nhành xuống đánh nhẹ lên lòng bàn tay của chị dâu tôi, sư mẫu còn nói. Làm như vậy chính là vì muốn chọn ra một cây có thể kiến âm linh sợ nhất, loại cây này khác ra thì tiểu quỷ mới chịu nghe lời, câu nói này vừa dứt chưa bao lâu, liền nghe được chị dâu tôi lên tiếng la đau quá, anh tôi thương chị dâu nhất, đánh cũng đánh kiểu dịu dàng từ tốn, nhưng nhìn sắc mặt của chị dâu tôi như bị roi mây đánh mạnh vào vậy. Chính là cây này đây. Sư mẫu tôi nói, anh em tôi liền bắt tay vào việc, không bao lâu một phần dại của gốc dương liễu đã được chặt bỏ theo yêu cầu của sư mẫu tôi. Về đến tiệm hàng mã, sư mẫu tôi cầm phần gốc liễu dẫn theo chị dâu tôi đi vào phòng của bà, còn anh em tôi thì đợi ở bên ngoài, đợi đến giữa đêm khuya khoắc, lúc chị tôi bước ra thì sắc mặt đã khỏe hơn rất nhiều, tâm mi cũng không còn đen như mọi khi nữa. Trong tay chị tôi là một cái hộp gỗ, trên mặt lộ ra vẻ mặt dịu dàng từ mẫu, tên tiểu quỷ đó nằm trong hộp này sao? Anh tôi đi đến hỏi chị. Anh không được gọi con bé như vậy nữa, người ta là con gái đó. Chị dâu tôi trừng mắt gắt nhẹ anh tôi. Ui cha, sao hả? Em không sợ con bé nữa à? Anh tôi liền cười hỏi. Không sợ nữa, con bé sẽ không làm hại mình, còn nói sau này sẽ bảo vệ cho con trai mình nữa kia. Uầy, chỉ cần con bé đừng dành sữa với cu cậu ở nhà là được nha. Nói tầm bậy gì thế hả? Chị dâu tôi nhìn tôi một cái rồi đỏ mặt mắng anh tôi. Chương 48, Thân thế của Thùy Họa, 2 Tình cảm thắm thiết của anh chị tôi khiến tôi ngưỡng mộ lắm, chật tôi lại nghĩ đến Thùy Họa. Chỉ vừa mới trôi qua hai ngày, còn tận 5 ngày mới có thể gặp được cô ấy. Tôi và cô ấy là phối âm dương, không biết viên giao nhân lệ đó có thể đắp nặng một cơ thể da thịt như người phàm cho cô ấy hay không nữa. Cho dù không chân thật giống như chị dâu tôi, chỉ cần mỗi đêm cùng tôi tâm sự đi dạo xung quanh cũng vui đó chứ, đỡ hơn cứ thui thủi một mình, bên cạnh không có nổi một người bạn tri âm. Được rồi. Chuyện của anh chị tôi cuối cùng cũng giải quyết viên mãn, trong lòng tôi nhẹ nhõm đi rất nhiều. Lúc anh chị tôi chuẩn bị đi về, tôi cũng tính đi theo, nhưng lại bị sư mẫu giữ lại, nói còn có việc cần nói với tôi. Lần này tôi xuống nước, ngoại trừ tìm cách giải quyết phong nhi, còn muốn biết rốt cuộc nước sông hoàng tuyền từ đâu mà vương phương có được, kết quả là có người cố ý đút cho cô ta uống vào. Thật ra tôi nên sớm phát hiện ra mới phải, nước sông hoàn tuyền cho dù chỉ còn một ít hiếm hoi thì Vương Phương làm sao có cơ duyên lớn đến thế mà gặp được, rất rõ ràng đã có người đồng thủ phía sau, sư mẫu tôi nói. Sư mẫu, chuyện này có phải người của âm ti làm không? Tôi hỏi, tôi đoán âm ti cũng là có nguyên nhân cả, bởi vì từ lúc bắt đầu tôi đã nghi ngờ chuyện này đã có người bậy mưu tính kế để tôi lọc bẫy, mượn vong nhi đó để kéo tôi vào trong những chuyện nhân quả, không phải âm ti, chuyện này không có liên quan gì đến cậu hết. Mà người đó là ai thì tạm thời ta còn chưa biết, những người đủ tư cách để biết chuyện năm xưa của đàm cửu Long người nào mà chả có thủ đoạn thông thiên chứ, loại người này không chủ động hiện thân thì dễ gì mà tra được. Sư mẫu tôi nói sự việc năm xưa tại đàm cửu Long lớn đến thế, cho dù phủ thiên sư có thể che được tai mắt của thế tục phạm nhân, nhưng làm sao có thể giấu được cao nhân có đạo tại nhân gian. Các đạo môn ở thiên hạ đâu chỉ mình phủ thiên sư mới có nhân tài mỗi đạo môn đều có quan hoa riêng của nó mà. Hún hồ chuyện này không dễ giấu nhẹm đi được, tám vị đại vương cộng thêm 64 vị tướng quân mất tích trong một đêm tại Hoàng Hà, làm sao thì cũng phải có lời giải thích thỏa đáng chứ, chỉ là họ vẫn còn nể mặt phủ thiên sư, cho nên không làm lớn chuyện thôi. Lần này không biết là vị cao nhân nào đã không còn nhẫn nại, đưa một ngùng nước sông hoàng tuyền cho vương phương uống đây, sư mẫu, hắn làm thế để làm gì? Tôi hỏi. Cái này cũng dễ đoán thôi, nhất định là muốn trước tiết hạ nguyên đến. Kéo cả phủ âm ti xuống nước còn gì, bây giờ ở ngoài nhìn vào đều nghĩ việc chủ đạo ở đàm Cửu Long chỉ có phủ thiên sư, nhưng đối với người nào đó thì mọi chuyện càng hỗn loạn thì càng dễ cơ hội thừa nước đục thả câu. Sư Mẫu nói, tự đảo lên bờ, sinh linh đồ tháng, âm ty nhất định sẽ điều tra, huống hồ bên cạnh chúng tôi là một tuần dương phán quan đang sống sờ sờ đây mà, chỉ cần điều tra ngụm nước sông Hoàng Tuyền trên người vương phương, vậy thì việc trộm một nhánh sông Hoàng Tuyền của vị đạo sĩ năm xưa nhất định không giấu được nữa. Nước sông Hoàng Tuyền bị lấy cấp không phải chuyện nhỏ, năm đó xảy ra chuyện, Âm ti vẫn luôn điều tra. Sau này cũng đã phán đoán được vài phần, nhưng vì không có bằng chứng mà lai lịch của gã đạo sĩ đó quá lớn, họ không có cách nào để xác thực cả. Dẫu sao thì Phủ Thiên Sư cũng là đạo môn dẫn đầu tại nhân gian, thủ đoạn của Âm Ty có ngang ngược cỡ nào đi nữa, cũng không dám ngang nhiên điều tra Phủ Thiên Sư, cho dù thời đại mạc Pháp đạo môn chưa hưng thịnh. Mà Phủ Âm Ty cũng tương đương với các chư thần ẩn thoái. Ai cũng đừng hồng ức hiếp được ai. Sư mẫu còn nói, điều tra nước sông Hoàng Tuyền chỉ là cái cớ, bản thân Đàm Cửu Long chính là đối tượng mà âm ti chú tâm nhất. Nếu không thì vị tuần dương phán quan đó đâu có ngốc đến nổi dùng bút luân hồi để đổi lấy đầu rồng hoàng kim của bạch lão quỷ chứ. Âm ti muốn biết chân tướng ở Đàm Cửu Long, muốn biết thiên cơ rốt cuộc đã che đậy những gì. Nhưng bởi vì tin tức về chuyện này đã bị đạo môn của nhân giới phong tỏa, mà sông Hoàng Hà không thuộc quyền quản lý của âm ti, Thế nên họ vẫn luôn không tìm được lý do để can thiệp. Bây giờ vương phương biến thành tử đảo, đợi sau khi cô ấy lên bờ, phủ âm ty nhất định sẽ phái cả đoàn người đến để điều tra chuyện này. Tuy việc cho uống nước sông hoàn tuyền không phải là người của âm ti làm, nhưng lại là kết quả mà âm ti muốn nhìn thấy nhất. Lý do tôi giữ cậu lại, chính là muốn cậu chuẩn bị sẵn tâm lý. Nếu âm ti kéo người đến thì tính mạng của cậu sẽ rất nguy hiểm. Dù sao thì mạng của cậu đang bị diêm vương điểm mão. Cho dù đám người đó ra tay đối phó với cậu cũng sẽ không nhận được trừng phạt nặng nề gì đâu. Sư mẫu tôi thở dài nói. Vậy tôi cần phải làm gì? Tôi hỏi lại. Tôi cũng không biết nên giúp gì cho cậu, đợi bạch lão quỷ về thì cậu hỏi lão ta có chủ ý gì đi. Nói chung hôn sự giữa cậu và hoàng hà nương nương mau chóng cử hành cho xong đi, tiết hạ nguyên năm nay chính là tai kiếp của cậu, tôi và bạch lão quỷ có làm nhiều hơn nữa cũng không cứu cậu được. Chỉ có Hoàng Hà Nương Nương mới có thể tìm được sinh cơ thật sự cho cậu. Sư mẫu nói chỉ có Hoàng Hà Nương Nương mới có thể cứu được tôi, điều này khiến tôi thấy lạ lắm. Thùy Họa chẳng qua chỉ là một cô gái nông thôn chết oan 400 năm trước thôi mà, bản lĩnh của cô ấy mạnh hơn bạch lão quỷ và sư mẫu của tôi sao. Cái đêm trở về từ cổ tế đài, tôi cứ nghĩ mình đã đủ hiểu hết thân thế của Thùy Họa rồi, nhưng xem ra bây giờ cô ấy vẫn chưa nói hết toàn bộ cho tôi biết. Chương 49, Sinh Linh Đồ Tháng, 1 M.T. sẽ phái người súng nhân gian nếu như tử đảo lên bờ, chuyện Vong Nhi cũng đã giải quyết xong, hiện tại trong lòng của Vương Phương không còn khúc mắc gì nữa, có khả năng cô ấy sẽ lên bờ bất cứ lúc nào. Tử đảo thông thường chỉ có thể suốt đời đi lại dưới nước, cho dù nước sông Hoàng Hà có khô cạn thì cũng chỉ chết theo chứ không bao giờ tự ý chủ động lên bờ, cũng không có đủ bản lĩnh để lên bờ. Giống như người chết vì tai nạn thì sẽ loay hoay ở hiện trường sự cố. Phạm vi đi lại của tử đảo cũng chỉ cố định ở khu vực xung quanh nơi sát chìm xuống mà thôi, nhưng Vương Phương lại khác nha, Vương Phương không cần cố định quỷ kích. Bởi cô ta chết vì tự vẫn, không ai có thể làm chủ được mạng của cô ta, muốn lên bờ lúc nào thì lên lúc đó, vốn dĩ Vương Phương chỉ là thi xác, bất luận có bao nhiêu oán khí tích tụ trong người thì cũng không thể chủ động tìm người để báo thù, chỉ có thể nhờ người khác kêu oan thay cho cô, nhưng mà một ngụm nước sông hoàng tuyền đã đủ bản lĩnh để cô báo thù rồi. Hiện tại cô ta không cần ai kêu oan thay cô nữa, một mình cô có thể giải quyết mọi chuyện. Muốn biết sau khi lên bờ cô ta đã tạo bao nhiêu nghiệp, thì phải xem lại cô từng gánh chịu oan ức lớn cỡ nào. tự đảo lên bờ, sinh linh đồ tháng, phạm là chuyện gì có liên quan đến oan ức của cô, cho dù chỉ là một câu nói lỡ miệng, đều có thể gặp phải tai họa diệt môn. Huệ hương báo thù còn nói đạo lý được, tự đảo thì đừng hòng nó chịu nói đạo lý nha. Bởi vì tự đảo không có tương lai, bất luận là chết mòn dưới sông hay là sau khi lên bờ bị người ta giết, cũng không thể đi vào luân hồi lần nữa, chính vì không có tương lai, cho nên bọn nó trả thù mới không hề kiên kỵ bất cứ điều gì. Sinh thời chỉ cần chịu một chút xíu nhục nhã đều có thể trở thành lý do để bọn chúng dùng máu để báo phục, không có tương lai thì cũng thôi đi, mà máu chốt ở đây là tử đảo không hề sợ chết, thậm chí có thể nói là bọn chúng khác khao được chết, sống chỉ có thể như khúc gỗ đi lại trong phạm vi cố định dưới sông, thì cách giải thoát tốt nhất chính là chết đi. Một tử đảo không có tương lai, không sợ chết thì khi lên bờ sẽ tạo thành sức hủy diệt đối với người phàm, khi ấy chỉ có thể dùng bốn chữ sinh linh đồ tháng để hình dung cảnh tượng đó thôi. Ngày hôm sau tôi lại đến thôn Tiểu Vương lần nữa, tôi muốn tiền cha mẹ cô ấy để hỏi về chuyện khi còn sống. Đi ngang qua chỗ của thần bà, tính sẽ ghé vào hỏi thăm, nhưng nào ngờ đã khóa cổng kín mít. Người trong thôn nói với tôi, chiều hôm qua thần bà đã dọn đi rồi, vĩnh viễn không quay về nơi này nữa, đến nhà của Vương Phương. Cha mẹ cô ấy tưởng tôi lại đến nhắc vụ vớt xác, nên đã trực tiếp đẩy tôi ra ngoài cửa. Vương Phương chính là một con điếm. Cậu, đừng có mà qua đây nữa, dù tôi có đào mộ tẩm liệm cho con chó, cũng sẽ không đi vớt xác của nó đâu. Được, thôi, con gái ruột cũng có thể chửi thành con điếm, vậy thì tôi còn nói gì được nữa. Tôi quay đầu nhìn sang mẹ của Vương Phương, bà ta trưng ra bộ mặt lạnh tanh, nói con gái nhà người ta làm sao chăm sóc cho nhà mẹ của mình. Còn Vương Phương chỉ biết đem nhục nhã cho họ, con gái như thế thật khiến người đau lòng mà. Em trai của Vương Phương càng tức tối hơn, bởi vì chuyện của Vương Phương, vợ hắn đang ung um sùm muốn ly dị với hắn, nói ở Vương Gia chịu đủ lời lẽ tàn bán chê cười rồi. Tôi nói cho họ biết Vương Phương bây giờ đã biến thành tử đảo, rất nhanh sẽ lên bờ hại người, cho nên những tuổi nhục và oan ức trước đó đều sẽ trở thành lý do để cô đồ sát. Bọn họ không tin, nhìn tôi giống như nhìn một gã thần kinh vậy. Câu nói này nếu như là thần bà nói với họ, có thể họ sẽ có chút kiên dè, nhưng tôi chỉ là một thanh niên vớt xác không ai chịu tin lời của tôi cả. Sau cùng tôi lấy chuyện của Huệ Hương ra làm ví dụ, mong rằng vụ án diệt môn tại Trần Gia sẽ lay động được nhà họ, mau chóng rời khỏi thôn Tiểu Vương, nhưng tiếc là vẫn vô dụng, bọn họ nói Vương Phương chết cũng đáng đời, không ai sỉ nhục cô cả, mọi chuyện đều là cô ấy tự làm tự chịu, tự mình sỉ nhục mình thôi, rời khỏi nhà của Vương Phương. Tôi lại ghé xung quanh những người trong thôn để hỏi thăm, muốn biết thêm một chút về chuyện của Vương Phương, rồi khuyên họ rời khỏi nơi này. Tiếc là trong thôn ai cũng kiên dệ Vương gia, không ai nguyện ý nói chuyện với tôi cả, cũng chẳng ai tin lời tôi nói. Rời khỏi thôn Tiểu Vương được nửa dặm đường, phía sau có một thanh niên trạc tuổi tôi chạy đến, kéo tôi lại và nhắc đến chuyện của Vương Phương. Cậu ấy bảo rằng có một số chuyện cứ ấp ủ trong lòng thì bức trước lắm, nhất định phải kiếm người để thỏa hết nỗi lòng. Chương 50 Sinh linh đồ tháng, 2 Vương Phương tội nghiệp lắm, đám cưới lần này là bị người ta gạt đó. Trước khi Vương Phương gã qua bên bạch sa khẩu, cô có từng nói với họ chuyện của đứa bé, lúc đó trong nhà chẳng ai phản đối gì cả, nếu không thì Vương Phương sẽ không gã sang đó đâu. Cậu ấy cấp lời, chuyện của Vương Phương người nhà cô ấy có hay biết không? Tám phần là biết rồi chứ, xính lễ còn để đó kia mà, thời đại bây giờ đám cưới không dưới 20 vạn. Mà cha của Vương Phương chỉ lấy của người ta ba vạn 6, 6 thôi. Anh không cần phải cảm ơn tôi, tôi và cô ấy là bạn học từ khi còn nhỏ cho đến trung học, hay những cô gái lương thiện luôn luôn số khổ mà, đứa bé trong bụng của Vương Phương thật ra tôi cũng biết là của ai? Của ai cơ? Là của chồng trước, anh ấy là lính cứu hỏa, đã hy sinh rồi. Nói như vậy thì đứa bé trong bụng của cô ấy vốn dĩ không phải là nghiệt chủng. Đời sau của anh Hùng thì làm sao là nghiệt chủng được? Lúc cô ấy gã cho chồng trước của cổ, gia đình không đồng ý, bởi vì nhà của anh ta nghèo, một đồng sính lễ cũng không đưa ra được. Vương Phương lâu năm không về nhà, cũng chính là vì đau lòng quá độ, bên nhà chồng ở Bạch Sa Khẩu có biết cô ấy đã một đời chồng không? Có thể là biết, chỉ là họ không nói ra thôi, cưới một cô gái đã qua một đời chồng là chuyện rất xấu hổ. Sau khi Vương Phương xảy ra chuyện, gia đình bên Bạch Sa Khẩu đã âm thầm nhét cho lão Vương một cục tiền cơ mà. Chuyện của Vương Phương tôi nghĩ thần bà cũng hay biết, bởi vì bà từng nói Vương Phương xem đứa bé còn quan trọng hơn cả tính mạng của cô. Lý do bà ta chuồng sớm như vậy, chính là vì biết nếu như Vương Phương lên bờ thì sẽ gây ra động tỉnh lớn như nào. Tôi rời thôn tiểu Vương đi đến Bạch Sa Khẩu, nhà chồng của Vương Phương có đáng hận cách mấy thì chung quy vẫn là những sinh mạng còn sống sờ sờ, tử đảo có oan ức đến mấy thì cũng chỉ là dị loại mà thôi. Người chồng hiện tại của Vương Phương là một người đàn ông có thân hình không cao quá năm thước với khuôn mặt đầy nếp nhăn và thô thiển. Nhìn thấy diện mạo của hắn, tôi càng tin vào lời nói của cậu thanh niên kia, nếu không phải hắn đồng ý nuôi dưỡng đứa bé, thì dù thế nào Vương Phương cũng sẽ không lựa chọn người như vậy làm chồng. Cô Nhi quả phụ không dễ dàng gì, muốn tìm một người bạn đời thật thà, nhưng lại không biết người thật thà khó tìm đến mức nào. Tao nhận ra mày, mày muốn vứt xác của con tiện nhân đó chứ gì, tao nói cho mày biết. Con tiện nhân đó không có liên quan gì đến gia đình nhà tao nữa, người đàn ông đó không nói lời nào, mà người lên tiếng chính là mẹ chồng của cô ấy, bà ta nhìn tôi với ánh mắt cay độc. Các người biết đứa con trong bụng vương phương là của ai đúng không? Tôi hỏi, không biết gì hết. Bà ta trả lời. Vậy còn anh thì sao? Tôi quay đầu nhìn người đàn ông đó chầm chập rồi hỏi, ban đầu hắn ta còn có gan đối mặt với tôi, dần dần hắn như chột dạ cúi thấp đầu xuống. Ngay lúc hắn ta tính mở miệng nói gì thì bà điên đó bưng thau nước trên tay hất thẳng lên người tôi, bà ta vừa động tay, theo sau đó chồng bà ta cũng đứng dậy cầm sẻn, phẫn nộ nhìn tôi. Và rồi, trong sân tiến vào một vài người trong thôn, trên mặt họ đều không mấy thiện cảm cho lắm, thấy vậy, tôi liền chuyện tự đảo lên bờ cũng chả buồn nói, trực tiếp quay đầu rời khỏi bạch sa khẩu. Vì cho dù tôi có nói cũng chả ai tin tôi, không chừng còn bị đập cho một trận nữa. Tôi nghĩ Vương Phương sinh thời chắc hẳn thất vọng tột cùng đối với thế nhân, cho nên cô thà nhảy xong tự vẫn, cũng không nguyện ý giải thích nửa lời. Mà sau khi cô chết, mọi sự chịu đựng của cô đều hóa thành hoán khí, cuối cùng biến thành thi sát. Đêm hôm nay, tôi lại đi đến cổ tế đài, cho đến khi tử đảo lên bờ, tôi chắc chắn sẽ không tài nào ngủ được, chỉ là không biết Vương Phương muốn tôi đợi bao lâu nữa thôi. Ngủ không được thì muốn tìm người nói chuyện, mà Thùy Họa thì chưa xuất quan. Tôi chỉ đành đến đây nhìn tượng thần của cô ấy mà thôi. Mùa này đã không còn ếch kêu nữa, côn trùng cũng chỉ còn sót lại tiếng của loại dế. Tính thời gian thì lũ mùa thu cũng sắp đến rồi nhỉ, hôm nay gió lớn thật, gió tay thổi từ bạch sa khẩu qua hướng của tôi. Cuối cùng, trong gió cũng thoang thoảng mùi máu tanh. Lúc đó tôi biết, Vương Phương đã lên bờ rồi, sáng ngày hôm sau, một vụ án kinh thiên động địa được truyền miệng từ hai bên bờ sông Hoàng Hà. Tin tức lan truyền đầu tiên đến từ khu bạch sa khẩu. 14 người trong gia tộc họ Lưu đã bị giết sạch trong đêm hôm qua. Lưu gia này chính là nhà chồng của Vương Phương, ngoài trừ Lưu gia bị diệt môn, bạch sa khẩu còn có thôn phụ 7 người, bà lão 3 người, thanh niên làm nông 2 người cũng chết thảm. Nguyên nhân chết của mỗi người không ai giống ai, cắt lưỡi, móc mắt, khứa bụng, thất khiếu bị phong, kinh hải, nhảy sông đuối nước, sảy thai mất máu đủ thể loại, vụ án đắm máu tại hoàng hà bên này chưa kịp nguôi ngoài thì thôn tiểu vương ở đối diện sông cũng xảy ra thảm kịch nhân gian. Tất cả những người thân thích từ ruột thịt cho đến dòng họ, dựa theo quy tắc tang lễ của cô ta, chỉ cần là người có phần góp mặt, thì cho dù là hàng xóm cũng sẽ bị giết hết sạch. Ngay cả ông lão mai mối cho cô và người chồng hiện giờ cũng nhảy sông tự vẫn theo. Chuyện tử đảo lên bờ lần này, ý kiến của phía chính phủ với người dân lại đồng nhất đến bất ngờ, chính bởi vì tất cả không có nổi ý kiến gì sắc. Người biết chân tướng thì giả căm giả điếc kẻ không hay sự cũng vĩnh viễn chìm trong mơ hồ. Có điều, thế hệ của chúng tôi e là sẽ bị đoạn ký ức máu me này ám ảnh cả đời.